Trên sàn nhà đã lăn lóc bài tám vỏ lon Tiêu Tiêu lao những giọt nước mắt trên mặt Thôi một cái đã 7 năm rồi Nhưng vì sao vẫn cứ đau Cô loạn chọn ngồi dậy Rồi lào đảo đi vào nhà vệ sinh Cái giỏ của bia là như vậy Nó làm người ta chốc chốc lại phải vào nhà vệ sinh Tiêu Tiêu vừa đi vừa nghĩ Khi cô rời khỏi nhà vệ sinh Thì chuông điện thoại vang lên Cô vội chụp lấy nghe Là giọng của sở dương Chị Tiêu Tiêu Em quên mang chìa khóa mất rồi Khi nào thì chị về? Tiêu Tiêu cố giữ cho giọng thật bình thường. Em chờ một chút, chị sẽ về bây giờ. Mặc dù lý trí mấy bảo cô rằng lúc này tốt nhất là nên ở lại khách sạn, nhưng cô không thể không về được, không thể để sở dương chờ một mình ở bên ngoài. Ra khỏi khách sạn, một làn gió tổ tới khiến đầu càng thêm tròng váng. Thân thể dã rời dường như không theo sự điều khiển của cô nữa. Không thể lái xe được, gọi taxi vậy, Tiêu Tiêu nghĩ. Hồn dĩ trước khách sạn có taxi, nhưng vào giờ này thì không còn nữa, tiêu tiêu thở dài, lưu siêu bên lè đường. Có lẽ vì dáng đi của cô rất kỳ quái nên nhiều người đi đường đã phải tò mò đưa mắt nhìn theo. Tiêu tiêu khó khăn, ôm lấy một cột đèn đường, mà mãi mà cũng không sao tiếp tục nhấc chân được. Nó cứ mềm nhũn không sao đỡ được thân hình cô, khiến cô cứ trột xuống. Hết rồi, hôm nay mình lại mặc váy ngắn, chắc là chẳng còn che giấu được gì nữa. Tiêu Tiêu nghĩ, đúng lúc cô xác quỵ xuống thì một bàn tay từ phía sau đưa ra đỡ lấy hai vai và kéo cô lên. Tiêu Tiêu khó nhọc, ngầng đầu lên, cố nghĩ xem người phía sau ấy là ông tiên nào. Tưởng tư thừa nhìn cô gái xem mém trước mặt, bớt xác cho mày lại. Xem ra cô ta không phải là một cô gái đần độn, nhưng không rõ vì sao lại uống nhiều như vậy ở bên ngoài. Cô quay đầu lại, nhìn người ấy một cái và nhét miệng cười. Chào chú cảnh sát Giọng của cô không còn rõ ràng nữa Mắt cũng chỉ thấy mờ mờ Và mỉm cười một cách xinh nghi thơ tưởng tư thừa sở khóc sở cười Nhưng mà lại nói Chìa khóa đâu Anh biết cô có xe Sáng nay cô ấy còn thò đầu ra làm bộ chiêu chọc anh Chìa khóa Đỏ óc tiêu tiêu càng trở nên mơ hồ Chú cảnh sát này thật lợi hại Đến cả chuyện sở dương quên mang chìa khóa mà cũng biết Tiêu tiêu chuối đầu lục trong chiếc túi một hồi lâu mới lôi ra một chùm chìa khóa, rồi đưa nó cho tưởng tư thừa. Tưởng tư thừa dơ một tay đón chùm chìa khóa, tiêu tiêu lại đổ gục xuống. thấy vậy, anh vội vàng ôm cô vào lòng rồi mới cầm lấy chùm chìa khóa. Đó là một chùm có rất nhiều chiếc chìa khóa khác nhau, nhưng không có cái nào là chìa khóa xe. Chìa khóa xe đâu? Anh lại hỏi. Tiêu tiêu nhìn anh vì cái nhìn đòi đẫn và mỉm cười một cách ngốc ngách. Dường như cô không hiểu những lời anh đang nói Tưởng tư thừa bất lực Đành một tay đỡ ngang người cô Tay còn lại mở chiếc ví xa của cô Để tìm chiếc chìa khóa xe ý của phụ nữ Bao giờ cũng chứa rất nhiều thứ linh tinh Nào là hộp phấn, son môi, giấy ăn Và khi anh nhìn thấy có vệ sinh trong đó Khuôn mặt ngăm đen của anh thoát đỏ bừng lên Anh đã có không ít lần chặn xe của cô lại Vì thế vừa nhìn là anh lập tức nhận ra ngay trầm lúc mơ màng, Tiêu Tiêu vẫn nhận ra anh, vì thế cô yên tâm và ngoan ngoãn để mặc anh ta vừa ôm vừa kéo lên xe. Anh cũng biết rõ cô ở tiểu khu nào, chỉ có điều không biết là phòng số bao nhiêu. Anh vạt khẽ vào má cô. Tính lại đi nào, cô ở đâu? Sậy nhà số 7, phòng 802. Cô lẩm bẩm mấy câu, sau đó lại vui mình và giấc ngủ. Khi xe về đến trước cổng, Sở Dương đang ngồi chờ trên bậc thèm. Nhìn thấy xe của tiêu tiêu, cô liền chạy ra đón. Nhưng khi cửa xe mở ra, không ngờ đó là một chú cảnh sát giao thông. Sở Dương ngớ người muốn lát, thấy viên cảnh sát đó vòng quay đầu xe tới mở cửa cánh cửa sau và bế tiêu tiêu lên. Tưởng tư thừa nhìn sở Dương nói, Cô có biết cô ấy không? Sở Dương ngật đầu, vội nhường lối cho tưởng tư thừa bế tiêu tiêu vào trong phòng. Tôi ở cùng chị ấy, nhưng mà... Chị ấy làm sao vậy? Tôi nhìn thấy cô ấy đang xài ở trên đường Nên đưa cô về Tưởng tư thường nói Chương 2 Hành động nhưng đứng kích động Cuối tuần Chiến lãm xe trưng bày một lô xe mới Người đến tham quan không ít Trương thịnh chi tay trái kéo tiêu tiêu Tay phải lôi sở dương Bước đi một cách rất khó khăn Chị, chị cảm thấy em rội rãi lắm hay sao? Làm gì có tiền mua xe? Chị lôi em đến đây làm gì? Sở dương đầu đội mưa tóc giả dài Nói với Trương Thịnh Chi bằng giọng không lấy gì làm vui vẻ Trương Thịnh Chi trứng mắt với cô không nói gì Còn chân thì vẫn kiện lên Cổ vươn ra ngó nghiêng buồn phía Nhưng muốn tìm ai đó Tiêu tiêu nhích mép mỉm cửa chế dĩu Chắc là chị có việc Phải cầu cạnh đến người ta Nên kéo chị em mình đến đây xin sỏ đây mà Trương Thị Trì nghe thấy hai người họ, mỗi người một câu, chỉ có nước, chấp hai tay lại mà lạnh. Tôi xin hai đại tiểu thư, cứ coi như nâng đỡ tôi, được chưa? Tôi xin hai người đấy. Vừa nói xong, Trương Tịnh Chi liền thấy Giang Tiểu Nhược đứng từ xa, giơ tay ra vẫy cô. Cô vội kéo tiêu tiêu và sở dương đi về phía ấy. Tôi đã đưa người đến cho cậu đây, cậu xem xem chúng tôi có thể giúp gì được, giải chuyến đơn à? Người phụ nữ mặc áo tràng đứng cạnh tiểu nhược nhìn Trương Thịnh Chi và hai người đi cùng với cô mắt sáng bừng lên hôm chờ giang tiểu nhược lên tiếng người ấy đã tiến đến bên nói Cảm ơn trời đất, mọi người đến giúp tiểu nhược phải không? Đến đúng lúc lắm Có hai người mẫu gặp trục trặc trên đường làm chúng tôi cũng quyết hết cả lên Nếu được, mọi người giúp thì tốt quá Thù lao thì chúng tôi sẽ thương lượng dễ thôi Trương Tịnh Chi thấy hơi phần lòng vốn chỉ nói là đến làm giúp công tác tuyên truyền Thế mà bây giờ lại là làm người mẫu xe. Tôi không biết làm. Trương Tiện Chi vội lùi về phía sau. Làm người mẫu xe. Cô đã nhìn thấy cảnh một cô gái rất thời trang, uốn éo trên bục chữ T. Vì thế cô lắc đầu nguồn quậy. Trông đế buồn cười. Không sao đâu, không sao đâu. Mọi người chỉ việc đứng bên chiếc xe, làm dáng một chút là được thôi mà. Không cần phải đi lên bục đâu, rất đơn giản mà. Giọng của người phụ nữ dèo kẹo. Ngay cả Giang Tiểu Nhược cũng bước tới làm thuyết khách. Trương Tịnh Chi đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu vẻ khó khăn. Tiêu Tiêu nhún vai. Mình thì không sao. Trương Tịnh Chi lại nhìn Sở Dương. Sở Dương trừng mắt. Em không làm. Cuối cùng cả ba người không ai tháo chạy nổi. Họ đã bị Tiểu Nhược và đồng nghiệp lôi đến phòng thay quần áo. Tiêu Tiêu mặc một bộ lễ phục buổi tối bằng nhung màu đen bó sát người. Nổi gió eo linh thanh mảnh và cái mông cong. Trông chẳng khác gì một mụ yêu tinh. Sau một hồi giắng co, Trương Tịnh Chi cũng đã mặc lên người bộ áo dài màu xanh ngọc có phần ít điệu đà, mang phong cách quy phạm đúng đắn của con nhà khuê cát. Còn giỏ dương thì gai góc nhất, cô nhất quyết không chịu thay quần áo. Mai cho đến khi Trương Tịnh Chi dồn ép và những người ở đó sỗ rảnh cô mới chịu mặc một bộ vạch áo ngắn màu đỏ. Nếu như không nói là sẽ nhận được 30% tiền thù lao, thì dù có chết, cô cũng không làm cái việc vô duyên này. Ba người ba trang phục khác nhau, và phong cách và khí chất khác nhau, Vì thế khu vực triển lãm cũng mỗi người một khác. Trước khán đài, người qua người lại, người thì xem xe, người thì ngắm người. Sở Dương dựa vào cửa xe một cách tùy hứng. Mắt nhìn các cô người mẫu đang làm kiểu làm dáng bên cạnh, trong bụng không khỏi thấy buồn cười. Đi đôi giày 10 phân, đứng một lát đã thấy mũi chân đau nhức Sở Dương định chui vào xe ngồi một lát, nhưng đôi mắt nhìn quanh thấy các người đẹp ai cũng rất nghiêm túc về công việc, nên nghĩ mình cũng không thể quá đáng quá. Bởi xong việc, mình cũng nhận tiền của người ta cơ mà. Từ phía trước, có mấy người mặc com lê đi tới, nhìn thì bên ngay họ là những người khách hàng bình thường, thì mà những nhân viên bên cạnh cứ ra sức không lưng cúi đầu đón tiếp. Chẳng có việc gì làm, sở dương cũng đưa mắt nhìn về việc ấy, buồn cái nhì bâng qua nhưng lại khiến cô lại tắt sống lưng. Phương Nghị tuy rất không có cảm tình với những người bên cạnh, nhưng miệng vẫn phải nói nụ cười gượng gạo, dù sao thì đó cũng chỉ là xã giao. Nếu đã nói là đến để động viên Thì cũng phải làm cho hết trò Hoàng Phi thì không thể nào kiên trì như vậy được Nếu không phải vì nềm mặt anh cả Thì anh ta đã chuẩn từ lâu rồi Xem gì triển lãm xe cơ chứ Bởi đâu có mua xe Anh ta cũng cảm thấy thật vô vị Vì thế mắt cũng chẳng đè vào việc xem xe Mà đảo đi đảo lại Trên tân hình mấy cô người mẫu gậy cảm kia sở dương nhìn nắm người Mỗi ngày một tới gần ấy mà làm dạ cuốn cả lên Cô định nhân lúc Họ chưa đi tới tìm đường bò chạy, nhưng cô vừa đi được hai bước thì bị người phụ trách bên khu vực triển lãn nhìn thấy người ấy hỏi cô. Này, làm gì thế? Tuy giọng là không to nhưng cũng đủ làm cho Hoàng Phi đang mà nhìn những người mẫu quay lại. Trong khoảnh khắc mà đôi mắt Sở Dương và Hoàng Phi đụng vào nhau, cả hai đều ngây người ra, phản ứng tức thời hôm qua suy nghĩ của Sở Dương là chạy. Hơn nữa cô cũng không quên ném đôi giày cao gót lại. Hoàng Phi cũng lập tức phản ứng bằng việc đuổi theo. Từ nhỏ, Sở Dương đã là kiện tướng trên sân vận động. Ngay cả khi lên đại học, cô cũng luôn là người mang lại thành tích về lĩnh vực này cho lớp. Vì vậy, tay chân cô khá nhanh nhẹn. Tay chân Hoàng Phi cũng không cần phải nói. Anh ta chạy theo ngay sau Sở Dương với vẻ đầy quyết tâm. Nói ra cũng thật buồn cười, vì thực ra Sở Dương không cần phải chạy. Nhưng trong lúc cuống lên, cô quên mất rằng mình lúc ấy là Sở Dương cho các anh chàng buổi bàn khác nhau một trời một phục về hình thức. Chỉ cần cô cứ đứa mình tính tại chỗ thì Hoàng Phi sẽ chẳng để ý đến cô. Còn với Hoàng Phi thì nói ra lại càng buồn cười hơn nữa. Anh ta hoàn toàn không hiểu rằng cái người mà mình đang đuổi theo kia chính là tên bồi bàn mà mình đã thẻ rằng dù cho có phải đá đất lên cũng phải tìm cho ra bằng được. Nhưng vì sao anh ta lại đuổi theo như vậy? Không thể không nói đây là một điều hết sức kỳ quạc. Đó chỉ là phản ứng vô thức của Hoàng Phi. Cô gái đang chạy phía trước kia nhất định có vấn đề. Nếu không thì cô ta đã chẳng nhìn thấy mình lại bỏ chạy cuốn cuốn lên như vậy. Và thế là trong khu vực triển lãm trật trội đã diễn ra một cảnh tượng hết sức kỳ quặc. Người bỏ chạy không biết rằng mình không cần bỏ chạy. Người đuổi theo cũng không hiểu vì sao mình lại đuổi theo. Đám người trật trội đối với sở dương vừa là vật cản cho việc bỏ chạy, nhưng đồng thời là chỗ nấp để cô trốn khỏi Hoàng Phi. Có mấy lần Hoàng Phi tưởng rằng đã tóm được sở dương rồi, nhưng lại để tuột mất. Không phải Hoàng Phi không chạy nhanh bằng giỏ dương mà là vì cô có thể lách qua hai người trên đường một cách dễ dàng. Còn Hoàng Phi vì cơ thể to lớn đổ sộ phải xô vào những người ấy thì mới vượt qua được. Kết quả của cuộc giở đổi ấy đã minh chứng cho câu nói của người Trung Quốc Chân đất không sợ chân đi dày. Khu vực triển lãm xe trong chốc lát bỗng trở nên hỗn loạn. Mọi người đều ngây ra nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Ngay cả Phương Nghị cũng không hiểu vì sao Hoàng Phi lại cứ đuổi theo cô người mẫu đó. Khi Phương Nghị Với nét mặt nặng trịnh, tìm thấy Hoàng Phi ở cổng triển lãm Thì thấy anh ta miệng đang thở phí phò Mặt đỏ đẫn với một mớ tóc giả trên tay Vừa rồi anh ta đã tưởng là tóm được con nhỏ đó rồi Không ngờ nhìn kỹ lại lại là thứ này Không ngờ Phương Nghị mở miệng hỏi Hoàng Phi đột nhiên ngồi bật dậy Vỗ đùi đánh đép một cái Rồi nói về tức tối Nhớ ra rồi là thằng nhóc đó Hẹn nào mà mình thấy quen thế Phương Nghị hơi trao mày Thằng nhóc nào? Là cái thằng nhóc chạy trốn buổi tối hôm ấy Thì ra hắn là con gái Hoàng Phi kêu lên Phương Nghị cũng dững sò Anh rất rõ thằng nhóc mà miệng Hoàng Phi nói đến là ai Đêm hôm đó tuy anh đã uống không ít Nhưng cũng không đến nỗi không biết gì Khuôn mặt thanh tù ấy Bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất rõ ràng Chỉ có điều anh không thể nào Ghép cô gái dựng lửa vào rồi Với chàng cha trẻ tay chân yếu ớt đêm ấy lại với nhau Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt của Phương Nghị, Hoàng Phi cảm thấy như bị sỉ nhục. Anh ta nói tiếp bằng giọng càng chắc chắn hơn. Không sai đâu, vừa nhìn cô ta, em đang nghĩ, con nhỏ này rất quen, không ngờ lại chính là thằng nhóc ấy. Cô ta đã đội mứa tóc giả này, đại ca nhìn đi, em đã lột được mứa tóc giả của cô ta xuống. Chính là thằng nhóc ấy, nếu không thì sao, nhìn thấy em cô ta lại phải bỏ chạy. Phương Nghị đòi mứa tóc giả từ tay Hoàng Phi, ngắm nhìn một lúc, tay mơ mê lên bề mặt. Ngoài cảm giác mệt mà, còn thấy rất mát dịu, xem ra chất lượng của nó không hề tồi. Khỏe miệng của Phương Nghị như lên để lộ một nụ cười không dễ phát hiện. Trương Thịnh Tri và Tiêu Tiêu nhìn thấy sự nhổ nháo của dòng người trong khu vực triển lãm từ phía xa, nhưng họ vẫn rất nghiêm túc, đứng bên những chiếc xe của mình. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đám đông đang rối loạn mà không hề biết rằng sở dương chính là tác giả dẫn đến cảnh hỗ loạn ấy. Đến khi được thay ca, hai người mới biết Sở Dương đã đặt nên một cánh quay rớt đuổi đế chết Hollywood ngay chính trong khu vực triển lãm. Giám đốc khu triển lãm tức giận đùng đùng, tìm đến những người đứng đầu, cả mấy công ty người mẫu đều nói rằng không hề biết người mẫu ấy. Còn Giang Tiểu Nhược và tổ trưởng của cô thấy Sở Dương gây ra hoạn lưới như vậy, nên cũng nhanh chí lót đầu trước câu hỏi của giám đốc khu triển lãm và thấy rằng không quen biết người ấy. Thế là vật mà Sở Dương để lại chỗ đó, ngoài mối tóc giả trong tay của Hoàng Visa còn có cả bộ quần áo và đôi giày thể thao trong Hoàng nghỉ nữa Mẹ hơi ta cả nửa ngày, không những không nhận được đồng xu nào mà có mất bộ quần áo và đôi giày thể thao. Buồn dĩ cô đã ăn trong cảnh chai túi, bây giờ càng thêm khó khăn. Cô quỳ tất cả những rủi ro ấy của mình lên đầu Trương Tịnh Chi, vì vậy cô đã nghĩ ra cách lấy của Trương Tịnh Chi hai chiếc áo len còn khả mới và ba chiếc quần bò. Trương Tịnh Chi nhìn chiếc tủ quần áo bỗng nhiên bị rỗng, thận thờ một lát, cũng nghĩ, không biết mình đã đắc tội với ai, không có lẽ lại là với đồ châu Chấu Sở Dương đã trải qua mấy ngày nêm nước, sau đó thì nghĩ chắc những người đó không thể nào tìm ra nơi ở của mình nên cũng bắt đầu chú tâm vào việc ôn thi. Thời gian làm thêm trước đây, cô cũng tích cóp được một số tiền dùng cho sinh hoạt. Thêm vào đó thỉnh thoảng lại tìm cách kiếm chát từ bà chị họ Trương Tĩnh chim một chút ít. Vì thế cô tin mình sẽ vượt qua được phong tỏa về kinh tế của mẹ. Hoàng Phi thất bại trong cuộc giật đuổi Sở Dương nên quay lại bắt đầu điều tra từ chỗ hộp đen, thẻ đến chết cũng phải tìm cho ra thằng nhóc đó Lần này thì lợi lợi, không thể qua mặt đứng nữa, đành khai ra thằng nhỏ ấy, tên là Sở Dương, là sinh viên trường đại học hát. Cụ thể ở khoa nào thì cô thực sự là không biết. Hoàng Phi bắt đầu là tìm về tất cả những sinh viên có tên là Sở Dương ở trường đại học hát. May mà Sở Dương không mang họ sỏ, lẽ ra mọi chuyện có thể vì thế mà đều bỏ qua. Nhưng không ngờ Hoàng Phi lại là người rất quyết tâm, anh ta bỏ hết mọi việc khác, tới nằm vùng ở trường đại học hát. Khi Phương Nghị biết tin thì cũng đã là ngày thứ ba Hoàng Phi ở trong trường đại học hát. Còn chuyện Hoàng Phi điều tra về sở dương thì anh ta cũng có biết chút ít. Hơn nữa còn ngầm tỏ ý cho phép. Có thể là vì anh cũng thấy tò mò trước thằng nhóc hẹn thùng đó. Nhưng không ngờ là Hoàng Phi lại tới nằm vùng trong trường đại học hát chỉ vì chuyện ấy. Bậy bạc! Phương Nghị tức giận gầm lên khiến các em Út vào tin du như cây sấy. Bây giờ nó đang ở đâu? Phương Nghị lệnh lùng hỏi tiếp. Đang... Đang ở nhà ăn của trường đại học hát Gã đàn em lắp bắp Nhà ăn Anh Phi nói Thằng nhóc ấy chỉ có thể ở trong trường Và nhất định nó phải đi ăn Nên chỉ cần phục ở nhà ăn là chắc chắn sẽ bắt được Phương Nghị cảm thấy đúng là giở khóc giở cười Không biết nên khen Hoàng Phi có đầu óc Hay mắng trừ là đối thần kinh đây Phương Nghị giận dữ Bảo gã đàn em gọi điện cho Hoàng Phi Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ thấy thông báo Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. 12 giờ trưa đúng là lúc trường đại học hát đông đúc nhộn nhịp nhất. Mặc dù nhà trường đã xây dựng mấy nhà ăn dành cho sinh viên, nhưng cảnh tượng chén chúc vẫn không hết. Những người phục vụ bận tiếu tít, luôn tay mà cũng không xòe. Khi Phương Nghị tìm thấy Hoàng Phi, thì anh ta đang ngồi ở cửa quan sát một đôi tình nhân đang bón cho nhau ăn ở chiếc bàn phía trong vách. Anh ta quan sát chăm chú đến mức thẻ cả lợi ra vì thèm muốn. Nhìn thấy Phương Nghị đột ngồi xuất hiện trước mặt, Hoàng Phi dưỡng sờ Anh cả, sao anh lại tới đây? Phương Nghị lại lùng liếc qua Hoàng Phi, rồi nói qua kẽ răng hai từ. Về ngay. Hoàng Phi đang bị giải thích, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh cả có vẻ rất khác. Nghĩ không biết đứa nào đã báo tin, nên đành ngậm miệng lại. Trong lòng cô khỏi ấm ức. Tôi làm thế cũng chỉ vì anh thôi, chứ tôi đâu có phải lòng thằng nhóc đó. Trong nhà ăn, phần nhiều là sinh viên mà còn bò, Trên đi giải thể thao, nay bỗng nhiên xuất hiện mấy người mặc con lê, vì thế trông rất nổi. Vương hồ, dù là về chiều ca hay tướng mạo thì phụ nghị và hoàng phi cũng đều thuộc dạng không tồi. Không ít sinh viên bắt đầu để ý đến họ, thậm chí có cả một vài nữ sinh còn mạnh dạn nở những nụ cười rất rạng rỡ khi đi ngang qua. Tất nhiên, không có Sở Dương trong số những Tất nhiên, không có Sở Dương trong số những nữ sinh ấy. Lúc đó cô mới cuốn cuồng cầm cặp lồng chạy về phía nhà ăn. Nếu cô biết được rằng có mấy người ấy đang chờ mình thì chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa còn với tốc độ phá kỷ lục 100 mét nữ của khoa cô đang theo học. Khi Phương Nghị đang bước ra khỏi cổng nhà ăn với vẻ mặt lạnh lùng thì sở dương đang cúi đầu lao vào nhà ăn và thế là họ va xòm vào nhau. sở dương không bị ngã vì thần kinh vận động của cô rất phát triển. Trong khoảnh khắc, cô Túm vội lấy vạt áo của người đàn ông trước mắt người ấy về phía sau. Khi ngọc mặt lên, thì đối diện với một thảm cảnh còn tệ hơn là bị ngã Xin lỗi Cô vội nói Những câu tiếp theo còn chưa kịp buốt ra khỏi miệng thì đã ngây ngừa nhìn Phương Nghị Phương Nghị nhìn cô gái đang trong lòng mình tim anh giật thoát một cái Anh đưa tay gỡ cặp kính trên mặt cô Một khuôn mặt thanh thoát, tông ngắn áo len, quần bò, dáng người cao gầy Hoàng Phi chạy theo từ phía sau hét lên Đúng rồi, đúng là thằng nhậu ấy rồi Lời nói ấy khiến Sở Dương sự tình hoàn toàn, phản ứng đầu tiên của cô là buông tay ra khỏi vạt áo của Phương Nghị. Nhưng tư thế của cô lúc đó là người đang ngả về phía sau, còn chân thì vừa mới chạm xuống bậc thèm. Giờ dĩ cô có thể đứng được trạng thái thăng bằng là nhờ tòm lấy vạt áo của Phương Nghị. Buông tay ra khỏi vạt áo của anh ta, cô có thể sẽ bị ngã. Nhưng Sở Dương đã buông tay ra rất nhanh, rồi sau đó lại chụp lại càng nhanh hơn. Người cô lào đảo và tránh được cú ngã lộn người một lần nữa. Phương Nghị nhìn bàn tay trắng nhỏ Tùm lấy vạn áo mình lần nữa Khoai miệng khẽ nhách lên Mắt thoáng lóe lên ý bẫn cợt Anh đưa tay giữ lấy ngang không Sở Dương Nhìn bề ngoài thì dường đó là một hành động tốt bụng Đỡ cho Sở Dương khỏi ngã Nhưng thực ra đó là hành động cắt trước đường thở chạy của cô Cảm thấy bàn tay sự ngang người mình rất chặt Sở Dương cho mày Ngở đầu lên nhìn người đối diện với mình Mặc dù chiếc kính đã bị tào xuống Nhưng với cự li rất gần như vậy Cô vẫn thấy hết được phẻ bưỡng cọt của người kia Vì thế cô càng trao mày lại Đám người trước cửa nhà ăn mỗi lúc một đông Bởi tất cả đều thấy đó là một cảnh tượng rất kỳ quặc Tư thế của người đàn ông có vẻ quá gần gũi sở dương cố đặt trên lên bậc thèm một cách tận trọng Nhưng rồi cô phát hiện ra rằng không thể nào chẳng thấy được Cô thử lại một lần nữa bằng chiếc dân khác Kết quả cũng vẫn không được Những người về quanh xe mỗi lúc một đông Hoàng Phi cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nhìn kỹ lại lần nữa và dối sững sò. Đôi chân của giò dương đã nhấc khỏi mặt đất. Cả người cô đã bị Phương Nghị nâng lên. Hơn nữa lại chỉ bằng một tay. Nhìn thấy thế, Hoàng Phi lại càng thấy khâm phúc Phương Nghị. Anh cả không ra tay thì thôi. Hệ ra là lập tức ôm ngay được con gái. Mà lại là ôm rất lãng mạn nữa. Đầu của Phương Nghị mỗi lúc một áp đến gần. Anh thấy bóng mình mỗi lúc một rõ cho đồng tử của đôi mắt xinh đẹp kia. Sở Dương bắt đầu thấy tức giận. Cô đưa mắt nhìn nắm người đứng xem mỗi lúc mùa đông. Không biết có bạn học của mình trong số đó hay không. Dù thế nào thì lần này cũng quá mất mặt rồi. Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đối diện mỗi lúc một tiến gần cô càng cuốn lên. Không thể giắng co được, không thể chi hô được. Sở Dương nghĩ làm như vậy sẽ khiến người xem tới đông hơn và mình càng mất mặt hơn mà thôi. Nhưng không thể để cho đôi môi của anh ta đặt lên môi mình Nếu không đảm bảo sẽ thành một tin giật gân Rằng một nữ sinh ôm hôn một người đàn ông không quen biết ở trường đại học hát Tội danh ấy quá lớn Mà cái đầu này của phùng Trần Sở Dương lại có phần hơi nhỏ không thể mang nổi Một khi Sở Dương cuốn lên thì lập tức gian liều lĩnh bắt đầu hoạt động Cô đưa tay định bịt miệng người đàn ông kia lại Tôi mà bịt lại được thì anh cũng hết cách Sở Dương nghĩ Tay của Sở Dương vẫn chưa chạm được lên môi của Phương Nghị thì đã thấy anh ta cười cười, rồi ngừng đầu lên, dùng một tay cắp lấy Sở Dương bước xuống bậc thèm, tới chỗ gốc cây ngô đồng to tướng mới đặt cô xuống. Tuy không rõ lắm về ý đồ của anh cả, nhưng Hoàng Phi vẫn cuốn cút chạy theo sau. Họ tên, ngành học, chỗ ở và cả số điện thoại liên lạc. Phương Nghị hỏi với một giọng rất rõ ràng rành mạch, mặc dù là gậu hứng. Sở Dương cũng đáp lại bằng một giọng rất thoải mái. Phạm Tiểu Quyên, lớp 2 mộ dịch trong nước và quản lý Đại học Hát, phòng 203 nhà 29, điện thoại 23561789. Phương Nghị nhớ mày, hỏi người đi theo phía sau. Ý xong chưa? Người kia đáp. Xong rồi. Gọi đi. Phương Nghị nói, mắt vẫn không dòi Sở Dương. Sở Dương cố nén cơn hoàng hốt và nhìn lại đối phương. Người đi theo vội lấy điện thoại ra bấm số mà Sở Dương vừa đọc. Chưa chờ nghe xem bên kia có người nghe hay không, Hoàng Phi đã chụp lấy. Sau cùng cũng có người nhấc máy, một giọng phụ nữ vang lên. Alo, xin chào, xin hỏi anh cần tí mai ạ. Có phải lớp 2 mẫu gì trong nước hoa quản lý đấy không? Hoàng Phi hỏi. Hình như người ở đầu dưới bên kia ngầm ngừng một lát. Vâng, anh tìm ma ạ? Nhà 29 đấy phải không? Đúng rồi, nhưng mà anh muốn gặp ai? Giọng nói ở đó dây bên kia đã có vẻ bực bội. Phòng 203 phải không? Phòng Phi lại hỏi, giọng vẫn mang vẻ hồng hách như lúc thường. Rốt cuộc là anh muốn tìm ai? sắc mặt Phòng Phi thay đổi, nhưng thấy anh cả đứng bên, nên cố nén cơn giận dữ và hỏi tiếp. Cô Phạm Tiểu Quyên có đấy không? Không có đi ăn cơm rồi Người ở đầu xe bên kia đáp Và còn hạ sọng lao bầu Đầu óc có vấn đề hay sao đấy Tìm người mà không nói ngay Hỏi nhiều thế không sợ phí lời à Nói xong người kia cũng mày đánh rùm một cái Hoàng Phi chố mắt nhìn Phương Nghị Phương Nghị cũng đã lọng võ nghe được cuộc đối thoại Anh ta quay xa mỉm cười với sợ dương và nói Hãy chờ tôi đi tìm cô Nói xong thì quay người bỏ đi